Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 136, hồi 67, Một con người mới, phần tiếp Long thiếu vân thu mình trong chiếc mền giày, ánh đèn ảm đạm dọi vào mặt hắn mờ mờ Lâm thi âm nhảy nhẹ xô cửa bước vào, nàng bước chậm chậm, gần như nhón gót Hình như nàng không nỡ làm mất giấc ngủ của con nàng Nàng rón rén lại sát bên giường Nhìn vào mặt con Lòng nàng trượt dâng lên một niềm chua sót Đây là hòn máu duy nhất của nàng Nó là sự an ủi duy nhất của đời nàng Nó là sự ký thác an vui và đau khổ long thiếu vân cựa mình mở mắt Hắn nhìn mặt nàng thật lâu rồi thở ra <cười> Con biết mẹ đau khổ lắm Con biết cha và con đã mang lại cho mẹ quá nhiều bất hạnh Lâm Thi âm cúi mặt rưng rưng Nàng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận Nàng biết con nàng đã lớn khôn trước tuổi Và sự đả kích nặng nề trong buổi tiệc bái giao vừa qua Càng làm cho nó trưởng thành Nàng rất vui khi thấy con nàng tuy không rất hẳn thụ hẳn với lý Tầm hoan Nhưng cũng không còn hẳn học lắm Đưa tay vuốt lên mái tóc của con Nàng chợt giật mình Mái tóc con nàng còn đẫm hơi xương Hẳn nhiên nó không có ngủ Nó ở bên ngoài vừa mới về Lòng thiếu vân nhìn sâu vào mắt mẹ Và cho tay vào ngực áo Lấy ra một gói bọc giấy dầu cẩn thận Hắn trao cho mẹ Mẹ hãy cầm đi Lâm Thị âm ngạc nhiên Cái gì thế con Lòng Thiếu Vân nhỏ miệng cười đáp Đây là quyền bí kíp võ công Con biết mẹ đang cần nó lắm Con biết mẹ sắp đi xa Con không trách mẹ Mà con cũng không buồn Con nghĩ mẹ làm như thế là phải Mẹ đi cũng là phải Con không ưa hắn Nhưng con thấy hắn nên sống Hắn cần phải sống Hắn là một con người tốt Con cũng không muốn xa mẹ Nhưng mẹ đi là phải Mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều rồi Đến lúc Mẹ cần phải được sự yên ổn trong tâm hồn của mình Và lại mẹ cũng thừa biết Con đâu còn nhỏ nữa Con đã trưởng thành rồi Không chỉ về tuổi mà còn trưởng thành hẳn về tư tưởng nữa Mẹ đừng bận tâm gì cả Mẹ phải can đảm giải thoát tâm hồn của mẹ đi Lâm Thi Âm để mặc cho nước mắt của mình tuôn ra Nàng không khóc thành tiếng Nàng cũng không buồn đau nước mắt Đúng như Long Thiếu Vân đã nói nàng biết con nàng đã lớn, nó đã đầy đủ tư cách để nói chuyện về người lớn. lòng thiếu vân nhòe miệng cười, tự nhiên nụ cười chứa đựng nhiều chua xót. Không một ai có quyền cản mẹ, không có tình cảm nào buộc mẹ phải đau khổ rằng dai. ở đây còn biết mẹ rất thương con, con biết mẹ không khinh bỉ cha, nhưng tự nhiên mẹ không có lý do nào kính nề và chính vì thế. Không ai đem lại cho mẹ được an ủi cả Con biết Mẹ là người đàn bà như thế nào Sự ra đi của mẹ Không ai có quyền nghi ngờ Không ai có quyền bêu xấu Không ai có quyền nghĩ không phải về mẹ Vì mẹ không bao giờ có ý tưởng Chứ đừng nói đến hành động sai lầm Lần thì âm cứ cúi mặt Nước mắt không dứt. Ngay lúc đó Ngoài cửa vụt có tiếng Long tiêu văn Không Tôi đã làm nên những chuyện đốn mạt nhất đối với một người bạn tốt. Tôi phải có được một hành động cuối cùng. Hắn bước vào và Lâm Thi âm bỗng giật mình. Mới cách đây mấy hôm mà thân sắc hắn hoàn toàn thay đổi. Những vết nhăn vì tuổi bây giờ càng nhăng hơn nữa. Mái tóc vốn còn xanh mướt, bây giờ đã điểm hoa râm Sự dằn vặt nào lại có thể biến đổi con người nhanh như thế? Lòng tiêu vân nói tiếp. Tôi không được Thượng quan Kim Hồng xem trọng Nhưng hắn cũng chẳng thù hẳn Và nhất định quyền bí kiếp này Sẽ làm cho hắn vui mừng Nếu hắn không tiếp đái ân cần Thì ít nhất hắn cũng phải chấp nhận Giải cuộc quyết đấu với Lý Tẩm Hoan Bằng tinh thần cởi mở phù nhân hãy để cho tôi đi Tôi đã nhất định rồi Cùng cách giữa vợ chồng Long Tiêu Vân là như thế Họ đối xử với nhau thật trang trọng và tương kính bất cứ trường hợp nào họ cũng không tỏ ra vô lễ với nhau cả đến chuyện xưng hô họ cũng lựa lời y như trước mặt đông người lâm thị âm nhất luận cúi đầu nàng không nói mà cũng không bộc lộ một cử chỉ nào cả lâm tiêu vân cầm lấy quyển bí kíp trong tay giọng hắn buồn nhưng cường quyết đến như chuyện phu nhân định đi xa điều đó tôi chẳng những không cãi mà cũng không than trách gì cả Như lời con vừa nói Không ai có quyền làm khổ phu nhân hơn nữa Vì phu nhân Đã giữ hạnh phúc cho chồng con Bằng một giá quá đắt rồi Tuy nhiên Tôi nói một lời mong phu nhân đừng xem đó là lời ngăn cản Tôi thấy rằng Chúng ta bây giờ đã quá tuổi thanh xuân Chúng ta sống bây giờ Nặng nhiều về nghĩa vụ Hơn hưởng thụ Chúng ta có thể vì nghĩa vụ Mà bằng lòng Cố nhìn mỗi một con người của chúng ta Phải có nhiều cải sửa Tôi nghĩ rằng Phụ nhân cũng không quá đỗi khát khe Hắn đứng nhìn sâu vào mắt Lâm Thi âm Và quay mặt bước nhanh ra khỏi cửa Lâm Thi âm vẫn ngồi bất động Nàng đã chịu đựng gần quá nửa đời người Nàng không thể chịu đựng nữa sao Phần của Lý Tẩm Hoan coi như đã yên rồi Nàng tin tưởng Tôn tiểu Bạch có thừa đức tính Đem lại sự an ủi cho hắn Nàng còn mong gì hơn nữa Đúng như Long Tiêu Vân đã nói Nàng có thể vì nghĩa vụ để bằng lòng Và hoán cải tình hình cuộc sống tương đối yên vui Cho đến ngày chung cuộc Con nàng tuy chưa hoàn toàn thay đổi Nhưng sự hung hãn không còn có trong người của nó Chồng nàng thật quá rõ rồi Sự hối hận đã làm cho chàng giả đi trước tuổi Chỉ trong vòng mấy hôm thôi Nàng gục mặt vào lòng bàn tay Nàng không khóc, nàng rất tỉnh táo Phải chăng nàng nên hạ quyết tâm? Sự quyết tâm thử lại một lần nữa về hạnh phúc của nàng Lòng thiếu vân nhẹ nhẹ nắm lấy bàn tay của mẹ Hắn tôn trọng sự im lặng của mẹ Hắn không nói một tiếng nào Hắn để cho nước mắt mình tự nhiên tuôn ra Lần thứ nhất trong cuộc đời, hắn khóc Một tòa trang viện rất rộng lớn nhưng thấp lẻ tẻ. Nó cũng như một gia trang hào phú như bao gia trang hào phú khác. Chỉ có điều nó rất cổ. Nhưng chỉ cần bước qua khỏi vòng tam cấp cổng ngoài, ai cũng phải cảm nghe nặng mùi sát khí. Lòng tiêu vân đã bước vào tới cổng. Bên ngoài cổng là một vòng sân không rào dạo mênh mông. Trong vòng sân có thủy tạ, có non bộ, có những con đường lát đá. Vòng sân rộng vắng ngắt không một tiếng chim kêu Nhưng khi Long tiêu vân vừa bước vào Thì lập tức có hai tốt người áo vàng gồm có mười mấy tên ảo ra Họ đều là những tay lực lưỡng Tay họ lăm lăm bình khí như sẵn sàng tưởng chiến Họ ở trong vùng sân sát trang viện Họ là cận vệ Họ toàn là hảo thủ tuyển chọn của Kim Tiền Bang Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Một tên trong bọn vừa thấy Long tiêu vân là Hàn Học hỏi ngay Long Tiêu Vân đáp. Đến đây để tìm người. Tên áo vàng hỏi. Tìm ai? Long Tiêu Vân đáp. Thượng Quan Kim Hồng, bang chủ của các người có ở đây không? Bốn tiếng Thượng Quan Kim Hồng vang lên như tiếng sét. Bọn áo vàng lập tức đổi thay thái độ. Bang chủ có ở đây, nhưng chẳng hay túc hạ là. Long Tiêu Vân đáp. Hưng Vân Trang, Trang chủ Long Tiêu Vân. Tiếng thép dập lên một lượt, lệnh của bang chủ, gặp tên Long Tiêu Vân là giết trước bẩm sau. Nhiều ánh thép loáng lên, máu tươi bắn và lên đầu cây ngọn cỏ. Tay không bình khí và trong lúc bất phòng, Long Tiêu Vân chỉ vung được mấy ngọn quyền, mấy tên áo vàng ngã xuống thì hắn cũng ngã theo. Tiểu Phi không có kiếm, điều đó không quan trọng vì hắn chợt có đầy đủ dũng khí và tín tập. Lòng quả cảm và sự tự tin hơn cả vũ khí sắc bén Bên đường có khu rừng trúc Đứng nơi đó đã thấy trang viện của Kim Tiền Bang Tiểu Phi dùng trị thủ chặt ngã một cây tre già, Rằn gấp trẻ làm ba, dốc dẹp Mức đầu cho nhọn, xé vạt áo quấn vào tay kiếm Đó là thanh, trúc kiếm Hắn cầm cứng nơi tay Tay hắn thật vững vàng, ổn định Tôn Tiểu Bạch đứng lặng lặng nhìn Đôi mắt nàng rực rỡ một niềm thích thú Nàng cảm thấy một chuyện vô cùng mới lạ Nàng hỏi Anh dùng thanh kiếm đó Có thể đối phó với thượng quan kim hồng sao? Tiểu Phi trầm ngâm Bất luận Dùng thanh kiếm nào Cũng không thể đối phó với thượng quan kim hồng cả Tôn Tiểu Bạch ngẫm nghĩ và hỏi Chứ dùng cái gì mà đối phó với hắn được? Tiểu Phi không trả lời câu đó Hắn biết dùng cái gì Để đối phó với thượng quan Kim Hồng Nhưng hắn không nói ra ở trên đời Vì trên đời Có rất nhiều việc không thể lộ ra Bằng lời nói Tôn Tiểu Bạch thở ra Ngoài thượng quan Kim Hồng ra Anh còn phải đối phó với rất nhiều người đấy Cô có chắc Thượng quan Kim Hồng đã về đây phải không Tôi nghĩ chắc không sai đâu Tại sao Vì nơi đây Bất cứ chuyện gì cũng không ai ngó thấy Có thể giết được Lý Tầm Hoan Đâu phải là chuyện mất mặt Tại sao hắn lại không muốn cho người khác thấy Một con người Khi là một chuyện vui sướng nhất Thì lại rất ít muốn cho người khác thấy đấy Tôi không biết Anh thích ăn món gì nhất Cái gì cũng thích Còn tôi Thì tôi thích ăn hạnh đào nhất Mỗi lần ăn nó Tôi cảm thấy sự hưởng thụ không có gì bằng nhất là những ngày trời đông rút thì chui vô chăn ăn thì tuyệt biết mấy lén lén ăn như thế thì ngon không thể tưởng tượng được nhưng nếu có người đứng một bên thì mất ngon ngay cô cho rằng thượng quan kim hồng coi chuyện giết lý tẩm hoan cũng là một sự hưởng thụ à? đúng vì thế nên tôi đoán chắc thượng quan kim hồng đã đưa hắn về đây dưới con mắt của thượng quan kim hồng lý tẩm hoan là địch thủ duy nhất của hắn vì thế cũng giống như tôi, hắn muốn lén lén hưởng thụ một mình. Tôi không hề có chuyện hưởng thụ trong lúc giết người, nhưng tôi làm chuyện đó không khó khăn gì cả. Nói xong câu đó, hắn giọ bước thật nhanh về phía cổng gia trang. Lâm Tiêu Vân nằm dưới đất, máu nhuộm đỏ người hắn. Hắn đã bị nhiều vết thương, không có vết thương nào chí mạng, chỉ có một nhát dao làm cho hắn đứt lìa chân phải. Hắn không chết. Nhưng hắn không còn chống cự. Tên áo vàng cầm đao, tên đã đốn lìa chân Long Tiêu Vân, hắn chống thanh đao nhìn Long Tiêu Vân lườm lườm. Người đã từng giết người, giết người bằng cách khởi động móng tay. Như vậy, người có rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ thì tại sao người không dùng thủ đoạn thử xem?